Thêm ra bọn họ chỉ giữ được một tay nữa thôi. Điều này khiến vong linh đại trưởng lão có phần hơi sốt ruột. Lúc này vong linh cốt long đã dừng lại ở trên đỉnh đầu của bảy tên kỵ sĩ. long trảo đang hung ác chụp về phía bọn họ rồi. Quá mạnh! Thủ lĩnh của bảy tên kỵ sĩ hét to hợp ngay sau đó. Sáu gã kỵ sĩ phía sau lưng hắn cũng đồng loạt quát một tiếng hợp. sau tiếng hét? Trừ tên kỵ sĩ đứng đầu kia ra thì sáu tên còn lại như quả bóng bị xì hơi. Mềm nhũn ngã vật ra đất. Đây cũng là một trong các lý do mà bảy kỵ sĩ không đến lúc nguy cấp thì không sử dụng đến phương pháp hợp thể này. Một khi đã sử dụng đến hợp thể thì hoặc là đối phương chết, hoặc là bọn họ chết. Hơn nữa, nếu đã dùng thì ngay cả đến cơ hội chạy trốn của bọn họ cũng đều không có. Chẳng qua trước mặt phong linh pháp sư thánh cấp thì bọn họ vốn không thể chạy thoát được. Hợp thể là giải pháp sau cùng của kỵ sĩ trong quan minh tòa án. Ngoài trừ những khó khăn của yêu cầu hợp thể ra thì rất có thể còn bị thương trầm trọng. Mỗi một lần hợp thể đều là lấy sinh mệnh của người sử dụng ra để làm động lực duy trì. Mỗi một lần sử dụng, 7 người tham gia đều phải trả giáp, mỗi người mất 3 năm sinh mệnh. Hơn nữa, thời gian mỗi lần hợp thể là 30 phút. Nếu vượt quá thì mỗi một giờ sẽ tương ứng với một năm sinh mệnh. Gia sau khi tiếp nhận sức mạnh hùng hậu mà hợp thể mang lại, thủ lĩnh của bảy tên kỵ sĩ hét lớn. Thực lực tăng gấp bảy lần so ban đầu khiến hắn giống như vừa được uống vi ra vô cùng uy mãnh. Hét xong một tiếng, hắn dơ cao thanh đại kiếm ngăn cản long trảo của vong linh cốt long. Bùng! Một kiếm này miễn cưỡng ngăn cản được một kích dáng từ trên trời xuống của cốt long. Ủa? Hợp thể à? Chiêu này cũng không tồi nhĩ phong linh đại trưởng lão cười ha hả. Tuy rằng thực lực cá nhân của từng tên trong bảy kỵ sĩ này cũng thường thôi. Nhưng sau khi liên hợp lại có thể khiến cho người ta thật sự kinh hãi. Sức mạnh của 7 người bập 6 đều dồn vào cho tên kỵ sĩ thủ lĩnh kia Khiến cho thực lực của hắn tạm thời không thua gì cấp 7 Nhìn hắn đã kiên cường chống đỡ được một trảo của vong linh cốt long Thì có thể thấy được rằng sau khi hợp thể bọn họ đã tiện cận tới thánh cấp Còn nếu xét về đấu khí thì có lẽ là đã đạt đến mức thánh cấp rồi Nguồn truyện nhưng cho dù là hắn có thực lực không thu gì bập bẫy đi chăng nữa thì đại trưởng lão cộng với vong linh cốt long cũng đều là thánh cấp cả. Nhìn tên kỵ sĩ cứ như vừa được tiếc đô binh. Vong linh đại trưởng lão cười khỉnh. Xem ra hợp thể này đúng là có chút khá kham. Tuy nhiên nếu đã nói như thế thì trò chơi lần này nên chấm dứt thôi. Đại trưởng lão dơ cao cốt trượng với danh nghĩa của ta cát mộ, chiêu gọi quan hoàng hắc ám vòng sáng hắc ám. Bùm một tiếng, cốt trượng trong tay đại trưởng lão sáng dần lên. Tiếp theo đó, một vòng ánh sáng màu đen xuất hiện trên thân vong linh cốt lông. Có được sự trợ giúp của quan hoàng hắc ám, vong linh cốt lông cũng giống như được ngậm sâm. Vung cự trảo lên hung hãn vỗ thẳng về phía nam nhân phía dưới. Thủ lĩnh của bảy kỵ sĩ vội vàng dơ đại kiếm lên, chuẩn bị ngăn cản một kiếp tiếp theo của vong linh cốt long Nhưng không thể ngờ được là năng lượng trên lông trảo lại dũng mảnh như thế. Cự trảo vỗ hành một tiếng. Cả người tên thủ lĩnh lập tức bị một trảo của vong linh cốt long vỗ lúng sâu xuống đất. Chỉ còn thò một nửa người bên bên, hống, cự long đắc ý rốn lên một tiếng. Đồng thời, há miệng phun một luồng lông tức hát ám thẳng về phía tên kỵ sĩ đang nằm trên mặt đất kia. Từ trước tới giờ, long tức tử vong của vong linh cốt long chính là ác mộng của tất cả các loài sinh vật. Trong lòng tức tử vong màu đen kia hàm ẩn lời nguyền tử vong nguyên sơ nhất già cả, suy yếu ăn mòn. Một loại ma pháp nguyền rũ khiến các sinh vật khác ruông sợ. Cho nên đối với tất cả các sinh vật mà nói, việc đối kháng lại long tức tử vong là một sự lựa chọn không sáng suốt. Đối với vong linh đại trưởng lão thì cũng mới chỉ có duy nhất một mình cao lôi hoa là đã từng dám cứng đối cứng lại long tức tử vong của vong linh cốt long mà thôi. Nhưng khi đó thì cao lôi hoa đã là cái loại bập bẫy đỉnh phong trâu bò rồi. Còn hiện giờ tuy rằng có mật kỹ thì quang minh kỵ sĩ cũng chỉ tạm thời tiện cận cấp bảy mà thôi. Nhưng chỉ bằng vào vào đó thì há có thể đối đầu trực diện với Long tức được ư. Sử dụng mật kỹ chẳng qua cũng chỉ kéo dài thêm chút ít thời gian hấp hối cho bảy gã kỵ sĩ mà thôi. Mà khoảng thời gian này cũng không nhiều. Ờm một tiếng, Long tức tử vong như thác nước trút thẳng xuống người tên thủ lĩnh của bảy quan minh kỵ sĩ. Mức độ trên lệch cấp bậc quá lớn cho nên dù có chút phúc áo giáp và quang minh đấu khí thì quang minh kỵ sĩ hoàn toàn không ngăn cản được cổ long tức tử vong này. Long tức màu đen vừa chạm vào người thủ lĩnh kỵ sĩ trong nháy mắt đã làm cho áo giáp trên người gã tan ra thành nước. Đồng thời, long tức tử vong cũng từ từ phát huy các tác dụng nguyền già cả, suy yếu ăn mòn. Mái tóc màu vàng của gã kỵ sĩ bắt đầu chuyển sang bạc trắng, hơn nữa, lời nguyền suy yếu khiến gã không thể đứng dậy nổi. Tử vong là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cho dù là có dùng mật kỹ, nhưng cũng chỉ chống đỡ được thêm vài phút mà thôi. Trong lòng quan minh kỵ sĩ kỳ vô cùng chua xót, vập 7 với vập 6, sao mà sự khác biệt lớn đến như thế chứ? Nhìn gã kỵ sĩ đầu lĩnh bị vong linh cốt long hành hạ và sáu gã quan minh kỵ sĩ xẹp lép kia. Vong linh đại trưởng lão cười khẳng khặt. Tiếp đó, lão niệm chú triệu hồi ma pháp khô lâu. Phải biết rằng sáu cái tên đang nằm vật ra đất kia bây giờ có muốn động cũng chả động đậy nổi. Vong linh đại trưởng lão muốn mấy kẻ kiêu ngạo ở quan minh thần điện này phải chết dưới tay mấy khô lâu cấp thấp nhất. Quan minh kỵ sĩ bậc sáu kiêu ngạo chết trong tay vong linh khô lâu hèn mọn nhất. Đây là chuyện làm cho người ta sung sướng đến thế nào cơ chứ? Cường Rơn Ai Cường Cường Rơn Ai Cường Vài tiếng, sáu bộ xương khô trắng hiếu từ từ chui ra khỏi nền đất, áo giáp rách nát, kiếm rỉ sét, xương cốt trắng bệt. Đây đúng là cấp thấp nhất trong vong linh khô lâu bập thấp. Sáu bộ khô lâu dưới sự khống chế của đại trưởng lão lúc la lúc lắc đi về phía sáu tên kỵ sĩ đen nằm trên mặt đất. Sáu gã đang nằm bẹp nhìn thấy sáu bộ khô lâu chỉ đành cười khổ. Đồng thời cũng hiểu ra ngay lão vong linh pháp sư này định làm gì. Nhớ lại năm xưa, những bộ khô lâu vong linh bị họ dẫm đạp đâu chỉ ngàn vạn cái. Chỉ không ngờ là bản thân mình cuối cùng lại bị chết trong tay đám khô lâu cấp thấp nhất này. Sáu gã quang minh kỵ sĩ đã bị cạn kiệt sức lực giờ chỉ còn biết cười khổ. Trơ mắt nhìn khô lâu kia vung trường kiếm bổ về phía mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 114 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 114 Thánh Quang Minh Pháp Sư Vân, Sơn Thánh Vong Linh Pháp Sư. Ha ha, các mộ, <mổ> được rồi. Kết thúc trò chơi nào. Đại trưởng lão hô lớn với Cốt Long. Đồng thời điều khiển 6 bộ khô lâu vung kiếm chém xuống 6 tên kỵ sĩ đang nằm bẹp trên mặt đất. G R A O. Cốt Long trên không trung nghe tiếng đại trưởng lão thì rống lên đáp lại rồi bổ một trưởng về phía tên thủ lĩnh đang nằm hấp hối trên mặt đất. Bảy tên kỵ sĩ đều nhắm chặt mắt lại, mấy người bọn mình giờ đây chính là diệt ma không thành mà lại thành bị diệt rồi. Nghe thấy tiếng long trảo phá gió vù vù cùng với tiếng kiếm, bảy tên kỵ sĩ đều mặt niệm cầu nguyện lễ misa trước khi chết. Dưới sự chỉ dẫn của phong linh nữ thần, hãy để linh hồn các ngươi trở về với tử thần đi thôi. Đại trưởng lão cười khàn khạc, phất tay một cái, Sáu bộ xương khô vung kiếm chém mạnh xuống. Ngay khi lưỡi kiếm chỉ còn cách sáu tên kỵ sĩ một tấc thì đột nhiên xuất hiện một vóng sáng mờ ảo sen vào giữa. Vòng sáng tuy rằng nhạt thôi, nhưng vừa đủ để chặn đứng được lưỡi kiếm của sáu khô lâu cách bọn kỵ sĩ một tấc. Quang minh thần vĩ đại Quang minh thần vĩnh viễn ở bên con dân của người lúc này. Một giọng nói nhỏ nhưng rất rõ ràng vang lên trên không trung sân nhà tỉnh tâm. Các con! Quang minh thần luôn ở bên các con cùng với thanh âm này. Một bóng người khoác áo vào quang minh tế từ dần dần hiện rõ trong sân. Trên áo khoác tế từ trắng nõn kia có bảy đường viền vàng thể hiện cho thân phận của người đó quang minh thánh tế từ bậc bảy. Thánh Ma Đạo Sư Quang Minh Hệ Thánh Cấp Trong Quang Minh Thần Điện Ngoại Trường Giáo Hoàng Ra thì Thánh Ma Đạo Sư Quang Minh Hệ Kiệt Khắc xâm được xưng là cường giả Thánh Cấp hùng mạnh nhất. Vòng sáng này chặn được sáu thanh kiếm, nhưng không ngăn được cự trảo của cốt long. Quang Minh Thủ Hộ Ma Pháp chỉ bảo vệ được sáu trong số bảy tên kỵ sĩ, không thể bảo vệ được tên thủ lĩnh kia. Cốt Long là vong linh siêu cấp. Tính theo sự phân chi của nhân loại thì nó cũng tương đương với bậc thánh cấp. Tuy rằng thánh ma đạo sư quan minh hệ kỳ khắc xâm rất cường đại. Nhưng có hùng mạnh hơn đi nữa thì cũng không có khả năng chỉ trong chốc lát tạo ra được ma pháp phòng ngữ có thể ngăn cản được uy lực mạnh mẽ của Long trảo. Bậc một tiếng. Ma pháp phòng ngự chỉ khẽ chạm vào móng vuốt của Cốt Long một cái rồi ngay sau đó, móng vuốt của Cốt Long vẫn xuyên qua tầng ma pháp phòng ngự này, chọc ngang tên thủ lĩnh kỵ sĩ bên dưới thành hai nửa. A a a. Thủ lĩnh của bảy tên kỵ sĩ hét lên thảm thiết, Thân thể bị chém thành hai đoạn lại bị cốt long búng về phía sáu tên kỵ sĩ may mắn còn sống sót kia. Ca Hơn Âu Nơn Gơn. Gơn Gơn Gơn Gơn Gơn Gơn Nhìn đội trưởng bị chém đứt đôi người. Sáu tên kỵ sĩ kêu lên đầy bi thảm. Bảy người bọn họ sống với nhau từ nhỏ trong quan minh tòa án. Vì mục đích bồi dưỡng cho họ có sự phối hợp an ý Cho nên quan minh thần điện để cho bọn họ sống cạnh nhau như hình với bóng. Tuy rằng bọn họ không phải là ruột thịt nhưng còn thân thiết hơn cả ruột thịt. Giờ đây bọn họ lại chỉ biết trơ mắt nhìn đại ca mình bị cốt lông này chặt thành hai nửa. Quang Minh thần trên cao thánh ma đạo sư Quang Minh hệ kiệt khắc xâm thở dài u buồn. Ngay từ đầu lão cũng không nghĩ rằng ma pháp của mình có thể cứu được tên kỵ sĩ Quang Minh thoát khỏi lông trảo của cốt long kia. Nhưng mà ít nhất cứu được sáu gã còn lại thì cũng coi như là thành công. Cũng coi như là mình đến đúng lúc. Nếu như chỉ chậm một bước nữa thôi thì chỉ sợ rằng sáu gã kỵ sĩ này đã phải chết nhục dưới tay sáu bộ khô lâu rồi. Nhìn lại sáu bộ khô lâu đang tiếp tục chém xuống ma pháp phòng ngự do lão tạo ra. Thánh ma đạo sư quan minh hệ kiệt khắc xâm lại thấy phiền muộn trong lòng. Hát ám không nên tồn tại trên đời này. Dưới sự vinh quang của quan minh thần. Tịnh hóa đi thánh ma đạo sư quan minh hệ kiệt khắc xâm nhẹ nhàng vẫy tay phải. Sáu tia ánh sáng trắng vèo cái đánh thẳng vào người sáu bộ khô lâu. Rộp rộp vài tiên. Sáu bộ khô lâu bị đánh vỡ tan một cách dễ dàng. Ngay cả kiếm của bọn chúng cũng bị kiệt khắc xâm nhẹ nhàng đập nát tan. Thánh cấp à vong linh đại trưởng lão ở trên không trung nheo mắt nhìn người mới đến. Từ trên người quan minh pháp sư này, vong linh đại trưởng lão cảm thấy nguồn lực lượng quan minh khổng lồ. Lực lượng này khiến cho vong linh đại trưởng lão rất chán ghét. Quyết đấu với quan minh pháp sư thánh cấp ngay tại quan minh đế đô thì chắc chắn là bất lợi cho vong linh đại trưởng lão rồi. Thánh ma đạo sư Quan Minh hệ Kiệt Khắc Sâm. Kiệt Khắc Sâm sau khi thở dài, khẽ nói với Vong Linh đại trưởng lão. Thánh ma đạo sư Vong Linh hệ các mổ. Vong Linh đại trưởng lão gọi Cốt Long trở về, ngồi trên lưng Cốt Long đáp lời Kiệt Khắc Sâm. Mời các hạ chỉ giáo Thánh ma đạo sư Quan Minh hệ Kiệt Khắc Sâm sòi tay phải ra. Một quang minh quyền trượng hình người liền xuất hiện. Đồng thời, tay trái lão kết ấn. Một một tiếng, một đôi cánh nguyên tố quang minh trắng tinh hiện ra sau lưng lão đôi cánh nguyên tố thánh cấp. Chống lại thánh ma đạo sư vong linh hệ trước mắt này, thánh ma đạo sư quang minh hệ kiệt khắc xâm cũng không dám lơ là được. Vong linh đại trưởng lão quát lên rồi cũng mở đôi cánh nguyên tố màu đen ra. Đồng thời tiểu cốt trưởng trong tay lão cũng bắt đầu biến hình. Cốt trưởng ngắn nhỏ. Không ngờ lại có thể trở thành một quyền trưởng cao bằng thân người. Thánh ma đạo sư quan minh hệ Vân, sơn thánh ma đạo sư vong linh hệ. Nơi đây là quan minh đế đô, hàm lượng nguyên tố quan minh cực cao. Nếu cứ đánh đấu lâu dài thì sẽ bất lợi cho vong linh đại trưởng lão. Cho nên lão cũng không khách khí. Tay phải vung cốt trượng màu đen lên với danh nghĩa của ta. Bối nạp lôi tư các mổ. Cốt mâu xuất hiện theo câu chú ngữ. Phía sau vong linh đại trưởng lão xuất hiện hàng ngàn cốt mâu. Cốt mâu thuật. Là một loại ma pháp công kiếp đơn độc hùng mạnh của vong linh ma pháp sư. Thế nhưng vong linh đại trưởng lão lại xuất ra một ngàn cốt mâu trong tiếp tắc. Điều này chỉ có thể dùng biến thái để hình dung mà thôi. Vong linh đại trưởng lão vừa quát một tiếng. Vô số cốt mâu bắn về phía thánh ma đạo sư quan minh hệ với khí thế bài sơn đảo hải. Học viện ma võ thánh Peter. Cao lôi hoa đột nhiên nhíu mày rồi đứng lên nhìn về phía nhà tỉnh tâm. Hắn cảm nhận được rõ có hai nguồn ma pháp lực ở phía đó. Một là ma pháp thuộc tính quan minh. Cao lôi hoa không quen thuộc lắm. Nhưng cái còn lại thì hắn lại tương đối quen thuộc chính là khí tức ma pháp của phong linh đại trưởng lão. Trong nhà đã xảy ra chuyện rồi. Đó là phản ứng đầu tiên của Cao Lôi Hoa Ngay sau đó Cao Lôi Hoa lập tức nghĩ tới cô con gái bé bỏng bảo bảo còn đang mê man chưa tỉnh Bảo bảo không có việc gì chứ Làm sao thế Cao Lôi Hoa huynh để mấy người ngồi bên nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa Vừa rồi học phụ huynh xong Cao Lôi Hoa đề nghị Saga cùng đi tìm kiếm Ngô Thiên Đại Giáo Chủ với Thánh Nữ trong học viện Ma Võ Thánh Peter. Cuối cùng cũng tìm được Ngô Thiên vị Đại Giáo Chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử trong văn phòng của Viện trưởng Solomon. Vừa rồi, mọi người đang trò chuyện Cao Lôi Hoa về tình hình trong vong linh cốt. Cao Lôi Hoa che giấu một số việc chỉ kể lại chuyện về đại trưởng lão qua loa đại khái cho xong thôi. Nhưng khi đang nói chuyện thì Cao Lôi Hoa lại đột nhiên cảm giác được hai luồng khí tức hùng mạnh. Hơn nữa, hai luồng khí tức hùng mạnh này lại phát ra từ phía nhà của tỉnh Tâm. Cùng lúc đó Quang Minh Đại giáo chủ Ngô Thiên cũng biến sắc. Hắn cũng cảm thấy hai luồng khí tức mạnh mẽ này. Mà điều quan trọng nhất là Trong đó có một luồng khí tức mà hắn rất quen thuộc là Quang Minh Pháp Sư Thánh cấp Đại Tế từ Kiệt Khắc Sâm Khí tức này là của Đại Tế từ Kiệt Khắc Sâm cũng không phải là nguyên nhân làm cho Ngô Thiên phải biến sắc Sở dĩ hắn biến sắc là bởi vì hắn cũng cảm nhận được nơi phát ra khí tức đó Nếu không tính nhầm thì hai luồng khí tức này phát ra từ một địa điểm mà Ngô Thiên tương đối quen thuộc trong nhà của tỉnh Tâm. Ngô Thiên không kìm nổi quay đầu lặng lẽ nhìn cao lôi hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 115 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 115 không buông tha bất cứ kẻ địch nào Ngô Thiên ngoãn đầu lặng lẽ nhìn Cao Lôi Hoa Ngô Thiên hiểu rõ nếu như Cao Lôi Hoa biết Quang Minh Thần điện phái người đến nhà hắn gây rối Thì hắn sẽ có thể có phản ứng như thế nào Quang Minh Thần trên cao Hy vọng là việc này không có liên quan gì đến cái thằng cha này Ngô Thiên thầm cầu nguyện trong lòng Hy vọng mấy bố già trong quan minh thần điện không gây ra cái việc ngu ngốc này. Mấy lão chấp sự ở quan minh thần điện cũng không còn trẻ trung gì nữa. Theo quy định của quan minh thần điện thì thời gian đảm nhiệm vị trí trưởng lão quan minh thần điện không được vượt quá 30 năm. Lúc sắp rời ghế, bố nào bố nấy đều điên cuồng tìm cho mình cơ hội để tăng thêm công trạng cho bản thân mình. Chính vì nguyên nhân này cho nên hội nghị thường kỳ của mấy bố thường có một số hành động điên khùng. Điều này khiến cho Ngô Thiên cũng đành chịu chứ không biết làm sao. Mà hơn nữa, Ngô Thiên đã âm thầm khó chịu từ lâu. Nguyên nhân bởi vì hắn còn trẻ tuổi. Tuy rằng hắn là một trong tứ đại giáo chủ của Quang Minh Thần Điện. Nhưng rất nhiều người trong quan minh thần điện cũng không xem trọng hắn. Rất nhiều chuyện không bàn bạc gì với hắn cả. Chẳng hạn như chuyện thánh ma đạo sư kiệt khắc xâm lần này hành động cũng vậy. Đến tận bây giờ Ngô Thiên cũng chả có tiếp tin tức nào. Ngô Thiên cao lôi hoa đột nhiên cất tiếng gọi. Hả trong lòng Ngô Thiên thầm run lên nhưng vẫn phải lên tiếng trả lời. Là người trong quan minh thần điện của các ngươi phải không giọng nói cao lôi hoa rất lạnh lẽo. Chuyện này, Ngô Thiên trầm ngâm một hồi, hắn cũng không biết nói sao với cao lôi hoa nữa. Ta không quan tâm đến quan minh thần điện của các ngươi định thế nào. Ánh mắt cao lôi hoa tràn ngập vẻ lạnh lùng nếu người nhà của ta mà tổn thất tí nào thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho quan minh thần điện đâu. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng có cách ta là không khách khí với quan minh thần điện. Bất kể là ai, nếu làm người nhà của ta bị thương một tơ hào nào, thì ta sẽ hóa kiếp cho kẻ đó luôn đấy. Đừng có hoài nghi lời nói của ta. Ta có thực lực làm chuyện đó đấy. Cao lôi hoa nắm chặt tay lạnh lùng nói. Chuyện này. Cao lôi hoa. Nói thật sự là chuyện này ta chẳng biết tí gì hết cả. Ngô Thiên thở dài quan minh thần điện là do mấy lão già trưởng lão quản lý. Mấy người trẻ tuổi như ta thì xưa nay chẳng có giá trị nào cả. Ánh mắt cao lôi hoa rời khỏi người Ngô Thiên, một lần nữa nhìn về phía nhà tĩnh tâm chuyện đó ta không quan tâm. Ta chỉ quan tâm là quan minh thần điện có bất lợi đối với ta hay không thôi. Nếu bất lợi đối với ta thì ta sẽ chăm sóc đặc biệt cho nó ngay. Sau đó, hắn quay đầu nhìn tỉnh tâm. Đôi mắt xanh lam của tỉnh tâm cũng đúng lúc nhìn cao lôi hoa. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy hai luồng sức mạnh mãnh liệt nhưng vẫn chưa cảm nhận địa điểm xuất phát. Lúc này, trong mắt nàng toàn là dấu hỏi chấm tỉnh tâm, ta nghĩ là ta cần về nhà một chuyến. Ta sẽ quay trở lại nhanh thôi. Cao lôi hoa mỉm cười với tỉnh tâm giữa trước, nàng vất vả một chút, trong non bọn trẻ cẩn thận nhé. Tỉnh tâm gật gật đầu. Tuy rằng không biết là cao lôi hoa muốn làm gì, nhưng nhìn vẻ mặt khẩn trương của hắn liền gật đầu đáp ứng. Sau cùng, Cao Lôi Hoa quay sang cười nói với chủ nhân căn phòng thánh ma đạo sư Lôi Hệ Sô Môn viện trưởng. Vốn có nhiều chuyện muốn thỉnh giáo ngài, nhưng tạm thời thời gian chưa cho phép. Để lần sau tôi hỏi vậy. Được thôi. Sô Lôi Môn ngật đầu đồng ý. Cao Lôi Hoa vẫy vẫy tay chào mọi người rồi nhẹ nhàng vụt biến. Phát huy tối đa khả năng bay lượng nhằm thẳng nhà tỉnh tâm. Quả thực là Cao Lôi Hoa còn rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo viện trưởng. Ví dụ như là tại sao âm hồn thảo lại không có hiệu quả. Nhưng hiện giờ ở đây đang nhiều người nên không tiện hỏi vấn đề này. Ngoài ra Cao Lôi Hoa cũng còn muốn thỉnh giáo thêm một vài thứ về ma pháp nữa. Lần trước Thái tử Y pha lấy bọn trẻ con ra uy hiếp cao lôi hoa, việc này đã khiến hắn đề cao cảnh giác. Tuy rằng cao lôi hoa rất tin tưởng thực lực của bản thân mình, nhưng dù sao thì mình cũng chỉ có một người, không có cách nào phân thân ra cả. Cho nên cao lôi hoa mới nghĩ tới một thứ ở trên địa cầu hệ thống định vị toàn cầu. Việc thiết lập này đều là vì bảo vệ bọn nhỏ. Ở địa cầu cũng đã từng có loại này. Thứ này có thể là một thiết bị cầm tay. Có thể là một thứ đồ trang sức. Thậm chí có thể gài dứa da trên cơ thể. Chỉ cần có thứ này thì người ta có thể thoải mái nắm vững đường đi nước bước của bọn nhỏ. Lúc đầu cao lôi hoa muốn làm một vật như thế. Nhưng khổ nổi không có tài liệu phù hợp. Sau này nghĩ lại mới thấy mình ngu thật. Đây là thế giới ma pháp, cái gì mà khoa học kỹ thuật không giải quyết được thì có thể dùng ma pháp cơ mà. Cho nên Cao Lôi Hoa tới đây định hỏi Viện trưởng Đại Nhân xem có loại ma pháp này không. Theo sự tưởng tượng của mình, Cao Lôi Hoa định thiết kế một cái thủy tinh. Rồi dùng ma pháp có thể ghi âm và ghi lại hình ảnh nữa. Như vậy thì người nào cầm khối thủy tinh nhỏ này là cao lôi hoa có thể thông qua nó mà nghe được thanh âm xung quanh người đó. Thậm chí còn có thể nhìn được hình ảnh người đứng cạnh thủy tinh nữa. Mục đích chuyến đi lần này của cao lôi hoa là thử tìm xem chỗ viện trưởng có loại ma pháp trận tương tự như vậy hay không. Tuy nhiên. Giờ thì hắn không có thời gian rồi. Xem ra đành để sau này hỏi hang viện trưởng cẩn thận vậy. Triển khai tốc độ cao lôi hoa bay về phía nhà tĩnh Tâm bằng một tốc độ nhanh nhất có thể. Trong nhà tĩnh Tâm, Thánh Ma Đạo Sư Quang Minh Hệ Kiệt khắc xâm nhìn cốt mâu bên cạnh vong linh đại trưởng lão. Tuy rằng lão có thể thấy được cốt mâu này có hình dạng khác hẳn bình thường trong bóng loán như kim loại nữa. Nhưng lão không hề xem trọng loại cốt mâu này. Lão vung tay phải quát quan minh thủ hộ cốt mâu chỉ là vong linh ma pháp bậc cao. Lão tương đối tự tin với kỹ năng đắc ý quan minh thủ hộ của mình. Quan minh ma pháp vốn là tăng cường khả năng phòng ngự mà. Ma pháp phòng ngự bậc trung trong quan minh ma pháp đều có thể sánh bằng ma pháp bậc cao trong các hệ khác Còn ma pháp phòng ngự bậc cao trong quan minh ma pháp thì ngang với ma pháp cấm chú siêu cấp trong các hệ khác rồi Cho nên Kiệt khắc xâm hoàn toàn tin tưởng ma pháp phòng ngự của lão Cũng tương tự như vậy Vong linh đại trưởng lão cũng rất tự tin vào cốt mâu của mình. Trải qua ngàn năm cải tạo của lão, cốt mâu làm sao chỉ là loại tầm thường được. Ma pháp phòng ngự của kiệt khắc xâm dù rất lợi hại nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản được cốt mâu của mình. Nghĩ vậy, vong linh đại trưởng lão vung tay trái lên. Cả đống cốt mâu xoay tròn bắn về phiếu thánh ma đạo sư quan minh hệ kiệt khắc sâm. Kem kem kem. Một loạt tiếng va chạm vang lên dữ dội. Cốt mâu của vong linh đại trưởng lão đụng vào ma pháp phòng ngự của kiệt khắc sâm. Ma pháp phòng ngữ quan minh của thánh ma đạo sư quan minh hệ kiệt khắc sâm quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Một số lượng lớn cốt mâu tới trước đã bị ma pháp của Kiệt Khắc xâm ngăn cản. Kiệt Khắc xâm đắc ý mỉm cười, nhưng nụ cười đắc ý của lão nhanh chóng biến thành cứng ngắt. Chỉ thấy trên mũi cốt mâu cắm ở ma pháp phòng ngự lón lên ánh sáng đen. Tiếp đó một cổ năng lượng hắc ám dần dần ngưng tụ lại ở phía trên cốt mâu. Năng lượng hắc ám khi dồn về một điểm thì rất là mạnh. Thế cho nên cốt mâu thoải mái đột phá ma pháp phòng ngự của kiệt khắc sâm. Nói thẳng ra, chuyện này đối với vong linh đại trưởng lão đã sống cả ngàn tuổi thì không thiếu cách giải quyết. Bùm, bùm, bùm vài tiếng vang lên cốt mâu của vong linh đại trưởng lão đã chui qua ma pháp phòng ngự của kiệt khắc sâm. Trong đó... Mấy cái cốt mâu còn vọt đến cách phía trước mặt thánh ma đạo sư quan minh hệ kiệt khắc xâm chỉ khoảng một lóng tay nữa thôi. Kiệt khắc xâm biến sắc. Đôi cánh nguyên tố quan minh sau lưng vỗ mạnh một cái đẩy cả người bắn lên cao. Tránh thoát mấy cái cốt mâu trong đường tơ kẻ tóc. Nhưng ngay sau đó kiệt khắc xâm liền nhận ra sai lầm của mình. Lão trốn được, nhưng sáu tên kỵ sĩ phía sau lão lại không thể động đậy gì được. a a a Bên dưới thánh ma đạo sư quan minh hệ kiệt khắc sâm vang lên sáu thanh âm thảm thiết. Kiệt khắc sâm ngó xuống phía dưới. Đúng là sáu tên kỵ sĩ quan minh vừa được hắn cứu kia. Nhưng hiện giờ trên người bọn họ cắm không ít hơn mười cái cốt mâu. Lúc này... Dù cho quan minh thần tái thế cũng hết khả năng cứu chữa cho bọn họ được rồi. Khặc khặc vong linh đại trưởng lão âm hiểm cười cười với thánh ma đạo sư quan minh hệ kiệt khắc xâm nhóc con. Còn non và xanh lắm. Ngay từ đầu. Vong linh đại trưởng lão biết rằng đóng cốt mâu lẻ kẻ này không thể gây thương tổn cho thánh ma đạo sư quan minh hệ được. Vì thế mục tiêu của lão tất nhiên chính là sáu tên kỵ sĩ mới chết hụt vừa rồi cơ. Ngươi sắc mặt thánh ma đạo sư kiệt khắc sâm trắng bệt. Chỉ vào mặt phong linh đại trưởng lão không ngờ ngươi lại đi giết cả bọn họ. Đây là trận chiến của hai chúng ta. Bọn họ đã không còn khả năng hành động nữa rồi thế mà ngươi lại còn giết bọn họ nữa ha ha ha ha, nực cười. Vong linh đại trưởng lão cười xong liền hừ lạnh một cái đến nhà của ta làm loạn lên, lại còn muốn sống mà rời đi sao? Người mang địch ý tới thì chính là kẻ địch rồi. Mà là địch nhân thì chỉ có chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 116 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 116 Mục tiêu của Quang Minh Thần Điện Hờ, vong linh đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng đến nhà ta gây lộn còn muốn rời đi một cách bình an sao? Ngươi nghĩ nhà ta là vườn rau của ngươi chấp muốn vào thì vào, muốn ra thì ra hả? Kẻ nào đến nhà của ta mà có ý đồ xấu thì chỉ có chết vong linh đại trưởng lão lạnh lùng nhìn thánh ma đạo sư Quang Minh Kiệt khắc xâm trước mặt. Địch nhân đã mất khả năng hoạt động mà lại bỏ qua thì đúng là chuyện ngu xuẩn. Nhổ cỏ nhổ tận gốc, giết chết địch nhân mới là vương đạo. Bảy tên kia chết rồi. Ngươi cũng nên bồi tiếp theo bọn chúng đi thánh ma đạo sư quan minh kiệt khắc sâm ngẫm đầu lên. Cặp đồng tử lón lên ánh sáng màu vàng. Tất cả ma pháp sư sau khi đạt đến ma đạo sĩ bậc 6 thì màu sắc của nguyên tố bản mệnh tương ứng sẽ ẩn hiện trong đôi mắt của bọn họ. Chỉ đến khi đạt tới bậc 7 thánh cấp họ mới có thể tùy ý điều chỉnh màu sắc đó. Nhưng khi trong mắt một cường giả bậc 7 lón lên ánh sáng dị thường thì điều đó nói lên rằng hắn muốn liều mạng rồi. Tốt! Có ngon người tới giết ta đi! Để xem rốt cuộc là ai giết ai đây thánh ma đạo sư quan minh kiệt khắc xâm hét lên điên cuồng, Nhìn thẳng phong linh đại trưởng lão đầy uy hiếp. Miệng thì niệm một chuỗi chú văn dài thánh thót. Đồng thời kiệt khắc sâm gỡ luôn lớp ngụy trang bên ngoài quyền trượng đi. Lúc này đây trên tay lão xuất hiện một cây quyền trưởng với một đôi thiên sứ màu vàng ôm nhau gắn trên đỉnh. Quyền trượng này chính là vũ khí trong truyền thuyết của Quang Minh Thần Quyền trượng Thánh Thiên Sứ. Hãy để ánh sáng chiếu khắp thế giới, để mọi tà ác trên thế giới này hóa thành cho bụi dưới ánh mặt trời. Ta kiệt khắc xâm, lấy danh nghĩa là người hầu của Quang Minh Thần, thỉnh cầu sự quyết định của Quang Minh Cấm Chú. Phán quyết của quan minh thần khi nghe được những chú ngữ này thì vong linh đại trưởng lão lập tức cảm thấy không ẩn. Phán quyết của quan minh thần là cấm chú đơn thể trong quan minh hệ. Có thể nói, đây là một trong những cấm chú đơn thể của cường giả mạnh nhất. Gạ thánh ma đạo sư quan minh kiệt khắc sâm này không hổ là một tên thánh cấp quan minh hệ. Tuy rằng có sự trợ giúp của thần khí. Nhưng không ngờ hắn lại có thể sử dụng cấm chú này một cách nhanh chóng như vậy. Thời gian hắn niệm chú không vượt quá một phút. Mẹ nó! Thằng điên! Không ngờ dám sử dụng cấm chú ở trong này vong linh đại trưởng lão mắng thầm một tiếng. Cấm chú đơn thể tuy rằng là một loại ma pháp đơn thể, nhưng cấm chú là loại ma pháp cấm chỉ tùy tiện sử dụng. Cấm chú đơn thể này khác hẳn với mấy loại cấm chú khác. Phạm vi của nó là bao phủ tuyệt đối căn nhà của tỉnh tâm. Chịu chết đi! Tên vong linh pháp sư thánh ma đạo sư quan minh kiệt khắc sầm rống lên một tiếng giận dữ. Vốn là một cường giả thánh gai. Đặc biệt là ma pháp sư thánh cấp. Tinh thần lực của bọn họ hết sức mạnh mẽ. Cho nên về cơ bản thì bọn họ sẽ không làm ra loại hành động mất trí này. Nhưng cái chết của bảy thanh niên kiệt xuất trong quan minh thần điện cộng thêm sự khiêu khiếp của phong linh đại trưởng lão đã làm cho thánh ma đạo sư quan minh kiệt khắc xâm mất đi lý trí và rơi vào trạng thái điên cuồng. Không ổn rồi tiểu công chúa còn ở đây. Chết tiệt thật phong linh đại trưởng lão tức giận mắng mẹ kiếp nếu tiểu công chúa có mệnh hệ gì thì ta cho bọn bay chôn cùng luôn cát mộ chúng ta lên vong linh đại trưởng lão mắng một tiếng rồi xoay người gọi cốt long bên cạnh tiếp đó vong linh đại trưởng lão đặt đỉnh cốt trưởng lên thân cốt long năng lượng hắc ám cuồn cuộn không ngừng truyền từ trên tay lão vào trong cơ thể cốt long cát mộ long ngữ ma pháp gơn. rơn ai rồi cốt long rống một tiếng thật to, dương đôi cánh xương ra. Sau đó cốt long bắt đầu niệm ma pháp bằng long ngữ cũng chính là tiếng nói quê hương của cao lôi hoa. Bình thường mà nói thì long tộc sau khi trở thành cốt long thì không thể sử dụng long ngữ ma pháp, chỉ còn long tức thì không được tính là ma pháp. Bởi vì sau khi thành Cốt Long thì bọn chúng mất đi tiếng nói. Nhưng ngẫu nhiên cũng có một vài cự long sau khi trở thành Cốt Long vẫn còn lưu lại một hai cái long ngữ ma pháp hùng mạnh lúc sinh tiền. Bọn chúng bảo lưu lại ma pháp này không phải là dùng miệng để niệm mà trực tiếp từ trong sâu thẳm linh hồn niệm ra. Cho nên thời gian bọn chúng niệm chú văn có thể coi như không tính con cốt long các mổ của vong linh đại trưởng lão cũng rất may mắn bảo lưu lại được một long ngữ ma pháp long ngữ cấm chú phòng ngữ long thần thủ hộ. Nhưng khi trở thành cốt long thì ma lực của các mổ đã không còn đủ để nó tự mình sử dụng ma pháp này. Cho nên mỗi lần sử dụng thì vong linh đại trưởng lão lại phải cung cấp năng lượng hắc ám cho nó bởi vậy vong linh đại trưởng lão phải kết hợp với nó mới hoàn thành được ma pháp cấm chú phòng ngữ này g r a o long thần thủ hộ các mổ kêu từng tiếng mo bằng long ngữ thánh thót tiếp theo đó toàn bộ năng lượng hắc ám hợp thành một con cự long xuất hiện bên cạnh vong linh đại trưởng lão và cốt long So với thân hình mười mấy thước của các mổ thì các thứ triệu tập ra lần này còn khủng hơn rất nhiều. Cự lông màu đen này dài trên trăm mét. Nó bay ra phía trước rồi gian rộng hai cánh bao trùm vong linh đại trưởng lão và các mổ. Cả thân thể khổng lồ của nó trắng trình hình trước mặt thánh ma đạo sư quan minh kiệt khắc sâm. Đây là Long ngữ ma pháp của các mổ Long thần thủ hộ. Nhìn thấy vậy, thánh ma đạo sư quan minh kiệt khắc xâm cười đầy thêm ý. Phán quyết của quan minh thần kiệt khắc xâm vung tay lên. Toàn bộ quan minh nguyên tố tạo thành một thanh cử kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu của vong linh đại trưởng lão. ầm, um, cử kiếm từ trên trời giáng xuống với khí thế không hề thu cử long màu đen mà đại trưởng lão và các mổ gọi ra. Âm quan minh cấm chú phán quyết của quan minh thần so tài với long ngữ cấm chú long thần thủ hộ. Hai cấm chú một công một thủ va chạm mạnh vào nhau, tầm tầm sóng xung kiếp cuồng cuộn bắn lên không trung. Vong linh đại trưởng lão thầm thở dài nhẹ nhõm cuối cùng cũng ngăn được quan minh cấm chú này rồi. Nhìn căn phòng ở phía sau. Đại trưởng lão vung tay tạo một hắc ám kết giới bao phủ cả căn phòng. Làm như vậy một là để ngăn cản sống xung kích ảnh hưởng tới căn phòng. Hai là bảo hộ luôn vong linh tiểu công chúa đang mê mang trong đó. Trên bầu trời, thánh ma đạo sư quan minh kỳ khắc xâm suy kiệt lơ lưỡng trên không trung. Ma pháp cấm chú đơn thể vừa rồi đã vét sạch năng lượng trong cơ thể hắn. Mặc dù có mượn sức mạnh của thần khí nhưng cấm chú này cũng đã làm hắn suy yếu cùng cực. Tuy nhiên kiệt khắc xâm vẫn nở một nụ cười ẩn ý. Vong linh đại trưởng lão vung cốt trưởng lên quan minh pháp sư kia, năng lượng của ngươi đã cạn kiệt rồi. Giờ ngươi đi uống cà phê với quan minh thần vĩ đại của ngươi đi. Cốt mau sạc một tiếng. Một thanh cốt màu đen bóng hiện ra trên cốt trượng. Vong linh đại trưởng lão vung cốt trượng lên. Thanh cốt mâu liền bắn mạnh về phía thánh ma đạo sư quan minh kiệt khắc xâm trên không trung. Quang tiển thuật mũi tên ánh sáng thánh ma đạo sư quan minh kiệt khắc xâm sử dụng chút năng lượng cuối cùng. Tay vẫy ra một mũi tên ánh sáng. Bùng! Mũi tên ánh sáng đánh lên cốt màu Tuy rằng không đánh vỡ được nhưng cũng làm chật hướng cốt mâu. Vốn cốt mâu đánh trúng ngực trái của hắn nhưng cuối cùng lại đâm chệt sang cánh tay. Khắc khắc. Không ngờ ngươi vẫn còn sức giải du đó vong linh đại trưởng lão cười âm hiểm giờ để ta xem ngươi còn bao nhiêu vốn liếng vong linh đại trưởng lão khẽ vung cốt trượng thi bạo thuật buồm. Thi bạo thuật này có uy lực tương đương với đạn pháo. Bảy cổ thi thể trên mặt đất đột nhiên nổ tung, rồi bắn thẳng lên Thánh Ma Đạo Sư Quang Minh Kiệt Khắc Sâm trên không trung. Bùm, bùm, bùm một loạt tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp trên người Thánh Ma Đạo Sư Quang Minh Kiệt Khắc Sâm. Tiếp đó một màn khói bao trùm quanh người Kiệt Khắc Sâm. Làng khói tan đi, thân hình của Thánh Ma Đạo Sư Quang Minh Kiệt Khắc Sâm dần hiện rõ. Một cái bao cổ tay màu trắng tỏa hào quang ra xung quanh, chính những tia sáng này đã cứu một mạng cho kiệt khắc sâm. Khạp khạp, xem ra trên người ngươi cũng có không ít vật phẩm ma pháp đó nhỉ. Vong linh đại trưởng lão lại nâng cốt trượng lên nhưng lần này ta không giỡn chơi nữa đâu. Chịu chết đi. Vong linh ma pháp cao cấp tiếng thét linh hồn theo chú văn của đại trưởng lão. Một chùm năng lượng màu đen hiện ra trước người lão. Chùm năng lượng này chính là vong linh ma pháp cao cấp tiếng thét linh hồn. Nhìn thánh ma đạo sư quan minh kiệt khắc sâm trên không trung mà vong linh đại trưởng lão nở nụ cười âm hiểm. Nhưng đúng vào lúc này cả người đại trưởng lão chật run bắn lên. Có người khuấy động kết giới. Lại có người chạm vào kết giới bảo vệ bảo bảo. Vì sự an toàn của bảo bảo, vong linh đại trưởng lão đã bày ra xung quanh một tầm kết giới. Bây giờ, có người đụng vào kết giới có nghĩa là có người đang đến gần tiểu công chúa. Ai vong linh đại trưởng lão rốn lên một tiếng giận dữ, không thèm để ý đến thánh ma đạo sư quan minh kiệt khắc sâm trên không. Lão vỗ mạnh đôi cánh nguyên tố như một tia chết đen lao vào trong phòng. Vừa bay vào phòng Đại trưởng lão vừa vạn thấy một hát y nhân đang ôm bảo bảo mê mang chạy ra ngoài Mẹ kiếp Buông công chúa ra Nếu không chết vong linh đại trưởng lão nổi giận gầm một tiếng Vung pháp trượng lên Các bạn đang nghe chuyện tại truyền 117 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 117 ly ham vui cũng mất tiếc Buông công chúa ra, nếu không, chết Vong linh đại trưởng lão gào lên một tiếng Tay phải liên tục muốn cốt trượng Sau đó Một đám vong linh lần lượt xuất hiện trước mặt tên H. Y Nhân Vong linh xuất hiện với số lượng khổng lồ nhanh chóng chặn lối thoát của tên H y nhân kia. Buông công chúa ra. Vong linh đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng đồng thời chỉ huy đám vong linh phong tỏa toàn bộ đường đi của H y nhân. Hắc hắc. Nếu không buông thì sao nhìn vong linh với số lượng khổng lồ trước mặt, H y nhân vẫn cười ha hả. Không buông trong mắt vong linh đại trưởng lão chợt lớn hàng quang. Vong linh mê pháp thuật nguyền rủa. Đại trưởng lão nhanh chống niệm chú văn, từng đạo nguyền rủa không ngừng bắn tới trước mặt Hắc y nhân. Lão hóa trì trệ, đần độn, suy yếu, sợ hãi. Đại trưởng lão sử dụng liên tiếp đủ loại thuật nguyền rủa. Ha ha ha. Giang A Hắc y nhân hét lớn một tiếng. Đấu khí tinh khiết đột nhiên nổi lên trên người hắn. Dưới sự bảo vệ của đấu khí, thuật nguyền rũ của vong linh đại trưởng lão bắn tới người hắn đều bị chặn lại. Hoàn toàn không có một chút hiệu quả nào. Ha ha! Hẹn gặp lại sau nhé vong linh pháp sư H. y nhân cười to một tiếng. Rồi xoay người chém ra một đạo kiếm khí quang minh. Hệ kiếm khí lướt qua chỗ nào thì vong linh liền biến thành mảnh vụn trong nháy mắt. Không một vong linh nào có thể đỡ được kiếm khí này. Đám vong linh này do đại trưởng lão vội vàng phóng ra nên không thể ngăn cản bước tiến của H y nhân. H y nhân cười đắc ý rồi nhanh chóng phóng tới phía trước. Thánh đấu khí vong linh đại trưởng lão căm hận kêu lên. Lại là một thánh cấp Quan Minh Thánh cấp đấu khí này giống như cái tên ở ngoài kia. Ha ha! Vong Linh Đại Pháp Sư. Sau này chúng ta còn gặp lại tên Quan Minh Kiếm Thánh bập bảy này lại phóng ra một đạo kiếm khí vào đám Vong Linh đằng trước. Sau đó nhảy ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài phòng. Gã liền nói với Quang Minh Thánh ma đạo sư kiệt khắc sâm trên không trung chúng ta đi thôi. Đại tế tự bắt được rồi à? Quang minh thánh ma đạo sư kiệt khắc sâm yếu ớt hỏi. Rồi gã kiếm thánh dơ cao bé gái trong ngực lên nhiệm vụ hoàn thành. Đi nhanh tên vong linh ma pháp sư kia. Sớm muộn gì ta sẽ băm hắn ra. Quang minh thánh ma đạo sư kiệt khắc sâm dốc hết sức nói với vong linh đại trưởng lão đen từ trong phòng sông ra. Không còn thời gian đâu, nhiệm vụ của chúng ta bắt được đứa bé có huyết thốn của thần này thôi. Tuy rằng người cùng gã vong linh pháp sư khi đánh một trận cũng được, nhưng để gã bám theo thì rất phiền toái đó. Hơn nữa, hiện giờ chúng ta đã có cô bé này trong tay. Như thế chúng ta có thể đột phá từ bập 7 lân bập 8. Đến lúc đó, Đừng nói là gã vong linh pháp sư này cho dù là thần chúng ta cũng không ngán. Bập 8 Thần cấp Được người đời xưng là thần dự bị. Sau khi lên bập 8 sẽ có thể chống cự được với sức mạnh của thần. Nếu so sánh với sáng thế thần thì chỉ thiếu mỗi thần cách mà thôi. Chỉ cần tìm được chỗ có thần cách thì chúng ta chính là thần. Quang Minh Thánh Ma đạo sư Kiệt Khắc xâm liền bay về phía trước. "Rầm, rầm a, Phong Linh đại trưởng lão giận dữ gầm lên. Nhìn Cự Long bên người mà chỉ đành dậm dậm chân xuống đất. Không cách nào đổi kịp rồi. Sau khi sử dụng Long ngữ ma pháp cấm chú, thân thể của Cốt Long đã rất hư nhược rồi. Mà Cốt Long lại chính là phương tiện đi lại của lão." Vong linh đại trưởng lão nghiến chặt răng, vung tay lên triệu hồi cốt lông vào trong vong linh không gian. Mặc dù rất muốn đuổi theo nhưng lý trí giữ đại trưởng lão đứng chờ tại chỗ. Lão đã cảm thấy được khí tức cường đại của cao lôi hoa nên lão rất bình tĩnh. Chỉ cần cao lôi hoa đến đây thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản thôi. Hai thánh cấp của quan minh thần điện bắt được bảo bảo liền chạy điên cuồng về phía thánh điện. Không còn xa lắm, tế tự đại nhân hãy phong ấm cô bé này đi. Phòng ngừa khí tức của cô bé tiết ra ngoài. H. Y nhân nói với quan minh thánh ma đạo sư kiệt khắc sâm. Ừ, xem ra bọn họ cũng không có đuổi theo chẳng lẽ bọn họ dự tính buông tha sao Kiệt Khắc Sâm nghi hoặc nhẹ giọng nói quên đi việc quan trọng trước mắt là phong ấm cô bé này đã dù sao tên cao lôi hoa kia cũng là thánh cấp nếu hắn cũng tới đây thì chúng ta gặp nhiều phiền toái đấy nói xong Kiệt Khắc Sâm liền cởi chiếc nhẫn trên tay xuống sau đó hai tay nhanh chóng kết thành vài cái thủ ấm Một luồng ánh sáng lờ mờ từ trên nhẫn toát ra. Kiệt khắc sâm cẩn thận đặt chiếc nhẫn này lên người cô bé. Lập tức khí tức trên người bảo bảo liền bị chiếc nhẫn phong ấm hoàn toàn. Phù, xong rồi. Chúng ta tiếp tục chạy đi tránh cho đêm dài lắm mộng. Kiệt khắc xâm lau mồ hôi. Nếu không phải cường giả thánh cấp không cần dùng năng lượng để phi hành thì hắn đã sớm thoát lực mà to rồi. Chỉ riêng một cái thuật phong ấm này cũng đã tiêu hao sạch một chút năng lượng mà hắn vất vả ngưng tụ nãy giờ. Hoàn thành xong phong ấm, hai cường giả thánh cấp tiếp tục bay về căn cứ. Chẳng qua hai người bọn hắn đều không để ý đến trong lòng ngực của bảo bảo. Một cái đầu bé xíu đang nhẹ nhàng nhô lên Bởi vì nó rất nhỏ nên khiến cho hai cường giả thánh cấp mới không phát hiện ra Mà quan trọng hơn là lẽ ra có thể phát hiện ra khí tức mà cảm nhận được sự tồn tại của vật nhỏ này Nhưng khi phong ấn vừa xong cũng che luôn cả khí tức của tiểu giai hỏa này bên trong luôn Vì vậy Hai cường giả thánh cấp không hề nhận ra được khí tức của tiểu gia hỏa. Đại trưởng lão, chuyện gì đã xảy ra vậy thân hình cao lôi hoa như một tia chớp vàng. Nhanh chóng dừng bên cạnh đại trưởng lão vong linh. Người chưa tới, giọng nói đã tới. Cao lôi hoa huynh đệ tiểu công chúa bị người ta bắt mất rồi vong linh đại trưởng lão cắn chặt răng nói. Bảo bảo bị bắt sao cao lôi hoa trầm mặt trong chốt lát Rồi khẽ hỏi bị bắt như theo nào lúc này Giọng của cao lôi hoa rất nhẹ nhàng Nhưng đại trưởng lão cảm thấy thanh âm của cao lôi hoa như ẩn chứa cơn sóng thần phẫn nộ Có hai gã thánh cấp đã bắt mất tiểu công chúa đi rồi Vong linh đại trưởng lão đem tình hình vừa rồi thuật sơn lại sau đó ngẫm đầu nhìn cao lôi hoa Giờ phải làm sao đây cao lôi hoa huynh đệ làm gì à Cao lôi hoa hừ lạnh một tiếng Việt này Nếu là người quan minh thần điện làm Thì bọn chúng chuẩn bị nhận lấy sự trả thù của ta đi Không ai có thể động vào con ta Bất kể là ai Nếu động đến con ta Ta sẽ khiến cho hắn trả một cái giá đắt nhất cao lôi hoa huynh đệ Lúc này Giọng nói của Ngô Thiên vang lên phía sau. Sau lưng cao lùi hòa. Một trong bốn đại giáo chủ của Quang Minh thần điện là Ngô Thiên đang từ xa bay tới. Quang Minh tế tự vong linh đại trưởng lão nhìn thấy áo tràng tế tự của Ngô Thiên thì nghiến răng. Rút cốt trưởng ra chuẩn bị đánh phủ đầu Ngô Thiên. Khoan đã, đại trưởng lão. Là người quen. Để coi hắn đến đây làm gì đã. Cao lôi hoa lạnh nhạt nói. Vong linh đại trưởng lão hạ cốt trưởng xuống, oán hận nhìn ngô thiên đang bay lại. Đối với lão mà nói thì người quan minh thần điện đã bắt bảo bảo. Cho nên, thể là người quan minh thần điện thì đều là địch nhân của lão. Thế nào rồi Cao Lôi Hoa huynh đệ không có chuyện gì chứ Ngô Thiên sau khi chạy tới lo lắng hỏi. Hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi vẫn quyết định đuổi theo. Con gái ta bị bắt cóc rồi. Cao Lôi Hoa lạnh lùng nhìn Ngô Thiên là người của quan minh thần điện các ngươi làm. Cái cái gì? Lập tức Ngô Thiên cảm thấy chột dạ. Điều này quang minh thần điện và cao lôi hoa định kết nút sống chết đây. Chuyển lời dùng cho lão giáo hoàng quang minh thần điện đi. Cao lôi hoa cười lạnh nói hắn cầu nguyện cho con gái ta không xảy ra chuyện gì cả. Nếu động vào con gái ta. Ta sẽ cho hắn biết thế nào là trả giá chuẩn bị đi nào. Đại trưởng lão. Không đợi ngô thiên nói lời nào. Cao lôi hoa nắm chặt tay nói với đại trưởng lão nếu con gái ta mà mất sợi tóc nào. Ta sẽ ném ngay một cái cấm chú vào thủ đô quan minh đế quốc. Lão hãy chuẩn bị một ít vật phẩm cần thiết cho cấm chú đi. Rất sẵn lòng cống hiến sức lực cho ngài tiên sinh cao lôi hoa tôn kính. Ánh mắt đại trưởng lão hiện lên vẻ điên cuồng đế đô quan minh thì sao? Là vùng đất mà quan minh thần chiếu cố thì sao Nếu tiểu công chúa có xảy ra mệnh hệ gì Thì đem cái tòa thành thị này chôn cùng tiểu công chúa luôn Cao lôi hoa huynh đệ Anh bình tĩnh một chút đi ngô thiên nhìn cao lôi hoa vội la lên Người dân đế đô quan minh đều vô tội Anh không được làm tổn thương bọn họ Bình tĩnh Ngươi bảo ta bình tĩnh Cao lôi hoa nhìn ngô thiên ngươi kêu bố mày bình tĩnh thế đéo nào được đột nhiên cao lôi hoa rống lên con gái bố mày bị người ta bắt. Con mẹ ngươi. Ngươi bảo ta bình tĩnh à. Thằng già kia. Không cần giả bộ oan ước giả nhân giả nghĩa trước mặt bố mày. Đừng quên. Mày cũng là người của quen minh thần điện ngô thiên cúi đầu trầm mặt. Hắn biết. Lúc này cao lôi hoa không động thủ với hắn là đã nể mặt hắn lắm rồi. Chỉ có điều, nếu cao lôi hoa thật sự hạ một cái cấm chú xuống đế đô thì... Cầu nguyện đi cao lôi hoa quay đầu nói với ngô thiên hãy cầu nguyện cho con gái ta không bị sao cả. Nếu không, cho dù xóa sổ toàn bộ đế đô quan minh ta cũng không tiếc cao lôi hoa nhớt tay phải lên... Thần niệm cường đại lấy cao lôi hoa làm trung tâm lan tỏa mạnh ra bốn hướng. Lúc trước vì chữa bệnh, cao lôi hoa còn để lại một ít thần lực trên người bảo bảo. Cho nên, bằng vào thần lực của mình có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí của bảo bảo. Quả nhiên ở phía quan minh thần điện. Cao lôi hoa mở mắt nói đại trưởng lão, chúng ta đi thôi. Kẻ nào động vào tiểu công chúa. Giết không tha. Trong mắt Phong Linh đại trưởng lão ngập tràn sát khí. "Ly mê đâu rồi?" Cao Lôi Hoa quay đầu hỏi một tiếng. Vốn muốn mang Ly mê hoàng kim đi theo, nhưng lại không thấy bóng dáng tiểu tử đó đâu. Nó cũng mất tiếp à? Cao Lôi Hoa tức giận mắng một tiếng, "Sớm không mất tiếp, muộn không mất tiếp, lại mất tiếp đúng lúc cần." "Thôi vậy, Hai người trực tiếp bay cho rồi. Đi thôi Cao Lôi Hoa nói với đại trưởng lão theo sát ta, ta cảm ứng thấy con bé ở đâu rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 118 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 118 Li Me phát huy Lúc cao lôi hoa và vong linh đại trưởng lão chuẩn bị xuất phát thì một giọng nói ôm ôm từ ngoài truyền vào. Ha ha! Đại trưởng lão à, có chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi ta cảm thấy ngươi đang chiến đấu với ai mà? Có người tìm đến cửa sao theo sau câu nói này là một nam nhân cực kỳ cường tráng trực tiếp nhảy vào sân. Hắn nhìn xung quanh liền thấy cao lôi hoa ồn. Người anh em Cao Lôi Hoa Anh đã về rồi à Cao Lôi Hoa cười khổ ngật ngật đầu Xem bộ dạng cha lý thì gã vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra rồi Nhìn nét mặt của Cao Lôi Hoa và vong linh đại trưởng lão Tra lý lập tức cảm giác có điều gì đó có phải đã xảy ra chuyện gì hay không Tra lý khẽ hỏi Tiểu công chúa bị người ta bắt đi rồi Đại trưởng lão giận dữ nói Cái gì tra lý hét to một tiếng Hắn ôm chặt bả vai cao lôi hoa quát mẹ nó Sao lại xảy ra chuyện này hả cao lôi hoa Có các ngươi ở nhà mà bảo bảo cũng bị bắt đi à Lúc ấy ta không ở nhà Cao lôi hoa nói chỉ có đại trưởng lão ở đây Mà đối phương lại có đến hai gã thánh cấp Một gã thu hút sự chú ý của đại trưởng lão, còn tên kia lẻn vào phòng bắt bảo bảo. Là ai bắt bảo bảo? Là ai? Đôi mắt sư tử của tra lý trợ trường lên nói cho ta biết là ai bắt bảo bảo? Mẹ nó, lão tử chém nó luôn quan minh thần điện. Cao lôi hoa đáp. Quan minh thần điện ư? Đám con rùa đó vì sao lại bắt bảo bảo tra lý nắm chặt tay lại? Vì sao ứ cao lôi hoa quay đầu nhìn ngô thiên ta cũng muốn biết đây? Việc này ta cũng không biết. Ngô thiên thở dài. Quang minh thần điện lần này hành động hoàn toàn không có nói với hắn một câu nào. Nên hắn thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Gừ. Ngươi là người của quang minh thần điện à Chính là các người bắt bảo bảo sao ngay lúc này Tra lý cũng đã nhìn thấy áo tràng tế tự trên người Ngô Thiên Lập tức hắn hét rốn lên Rồi bước tới nắm lấy cổ áo của Ngô Thiên nhấc lên nói Các ngươi định làm gì bảo bảo tra lý Thả hắn ra đi Làm vậy cũng chẳng được gì Cao lôi hoa lẳng lặng nói không sao cả. Ta đã cảm nhận được khí tức của bảo bảo rồi. Đi theo ta thôi cao lôi hoa mở mắt đi thôi. Tra lý. Nói xong thân hình cao lôi hoa đã bay về phía quang minh thần điện. Hừ tra lý liền đẩy ngô thiên xuống. Sau đó nhanh chóng cùng vong linh đại trưởng lão đuổi theo cao lôi hoa. Chờ bọn hắn đi xa, Ngô Thiên mới cười khổ đứng dậy. Ngô Thiên cũng không biết Cao Lôi Hoa và những người bạn rốt cục có thực lực như thế nào. Nhưng có thể khẳng định tên vong linh pháp sư mang áo choàng đen là một cường giả thánh cấp. Đôi cánh nguyên tố sau lưng hắn là đã chứng tỏ điều này. Mà ngay cả cái tên nam nhân cường tráng khi nãy cũng thật khủng bố. Ngô Thiên nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình, đây là một đồ hộ thân quan minh cấp bốn phòng ngự chi thuẫn. Lúc gã nam nhân kia chụp vào người mình thì Ngô Thiên đã khởi động ma pháp hộ thân này. Nhưng điều mà Ngô Thiên không nghĩ tới là tay gã nam nhân đó trực tiếp phá vỡ phòng ngự chi thuẫn và nắm lấy cổ áo mình. Giống như là một tầng ma pháp phòng ngự này không hề có vậy. Gã nam nhân cường tráng này ít nhất cũng có trình độ thánh cấp. Nghĩ tới ba người này đều là cường giả thánh cấp mà nơn. Gơn. O. T. Hơn. I. E. Đành cười khổ. Mấy lão già quan minh thần điện này. Sắp hạ cánh an toàn rồi mà lại mắc sai lầm không thể cứu chữa. Mà cũng không chịu điều tra thực lực cũng như bối cảnh của Cao Lôi Hoa nữa. Chẳng qua Ngô Thiên không biết rằng không phải quan Minh Thần Điện không điều tra rõ ràng thực lực Cao Lôi Hoa. Mà ngược lại, bọn họ đã cẩn thận điều tra mọi thứ về Cao Lôi Hoa rồi. Cho nên mới dẫn tới việc bọn họ gây ra chuyện này. Bọn họ không phải là không biết thực lực của Cao Lôi Hoa. Mà do bọn họ điều tra được một thứ đáng cho bọn họ liều mạng sức mạnh của con gái thần linh. Đám người ở quan minh thần điện cảm thấy trong người cô bé ẩn chứa một nguồn sức mạnh đặc biệt. Tuy nguồn sức mạnh này vẫn còn nhỏ bé nhưng lại gây ra uy áp làm đám người của quan minh thần điện đều cảm thấy rùm mình. Đúng vậy, đó là sức mạnh của thần thần lực. Nói cách khác cô bé này có thể là thần cũng nên Có được tin tức này Đám người của Quang Minh Thần Điện đều trở nên điên cuồng Vì muốn có được thần lực này Nên tên nào tên nấy đều hưng phấn quá độ Cao Lôi Hoa chỉ là một gã thánh cấp từ nhóm người của Phong Linh Đại Trưởng Lão mà cho rằng như vậy Bắt được cô bé này Quang Minh Thần Điện có thể nghiên cứu cô bé Nếu mà thành công thì việc tiến cấp từ bậc 7 lên bậc 8 cũng không còn là mơ mộng nữa. Chậm quá tốt độ các ngươi chậm quá cao lôi hoa nhìn tra lý và vong linh đại trưởng lão đằng sau. Lấy tốt độ bậc 8 của cao lôi hoa mà so thì tốt độ của tra lý và đại trưởng lão thật sự chậm, tật, nhanh không vừa lòng. Cao lôi hoa tặc lưỡi niệm một tiếng. Hai ti hồ quang màu vàng tiếu hiện ra xung quanh tra lý và đại trưởng lão. Ngay sau đó, tra lý và đại trưởng lão bị cao lôi hoa hút tới như nam châm. Dưới tác dụng lực hút này, cao lôi hoa mang theo hai người bay điên cuồng về phía trước. Đây là do cao lôi hoa vận dụng hiệu ứng từ của lôi điện, giống như nam châm hút lấy tra lý và đại trưởng lão. Chẳng qua với tốc độ nhanh như vậy, tra lý và đại trưởng lão giống như đang chịu cực hình vậy. Bên kia, hai cường giả thánh cấp quan minh hệ đang ôm bảo bảo chạy trốn thì đột nhiên cảm thấy ba luồng khí tức cường đại phía sau. Trong đó có một khí tức mà bọn họ rất quen thuộc, chính là khí tức của vong linh đại trưởng lão mà vừa nãy mới giao lưu. Không thể nào, bọn họ sao đuổi theo nhanh thế tên kiếm thánh H. y không thể tin nổi. Hắn là người thuộc ám điện trong quan minh thần điện, chuyên phụ trách một số việc đặc biệt, ít người hay biết. Cho nên ở trong quan minh thần điện cũng không có lưu lại tên của bọn hắn. Mà ở trong ám điện thì hắn là một thánh cấp chuyên làm thiết khác. Tốc độ của hắn là nhanh nhất trong các cường giả thánh cấp. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ tốc độ của mình. Nhưng hiện giờ mấy khí tức đang đuổi theo lại có tốc độ vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhanh quá nhanh. Làm sao giờ H. y kiếm thánh quay sang hỏi quan minh thánh ma đạo sư Kiệt Khắc Sâm. Kiệt Khắc Sâm là trưởng lão trong quan minh thần điện. Kiến thức của lão rất phong phú. Nên lúc này chỉ trông chờ vào lão mà thôi. Kiệt khắc xâm nhìn cô bé trong tay hắc y kiếm thánh lấy máu của con bé xong chặt lấy một tay hay chân gì đó rồi chúng ta lui. Muốn nghiên cứu thì cũng không cần phải lấy cả người nó, một bộ phận cũng đủ rồi. Sau đó ném con bé cho mấy tên phía sau. Tranh thủ lúc chúng chữa cho con bé thì chúng ta chuồn. Không hổ là đại tế tự điện hạ. Hắc y kiếm thánh nghe ý kiến của đại tế tự xong liền thở vào nhẹ nhõm. Sau đó hắn rút thanh đoạn kiếm trên người ra đại tế tự điện hạ. Ngài hãy mở phong ấn ra để ta ra tay. Mỏ Quang minh thánh ma đạo sư kiệt khắc xâm quát khẽ một tiếng. Sau đó vội nói ngươi làm nhanh lên nhé. Tốc độ của mấy tên phía sau rất nhanh nếu không nhanh là đi đời nhà ma đó rồi. Hắc Y kiếm thánh cầm đoạn kiếm đâm vào ngực cô bé.